Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng hồng Gia Bác Vũ đem nồi cơm lên Sau đó rời cho mọi người Vừa thấy hạ đậu khấu mặt đỏ Anh lập tức trừng mắt với Hoàng Gia Văn Ăn cơm Hoàng Gia Văn lập tức sờ đũa lên dùng cơm Em làm sao vậy? Gia Bác Vũ hỏi cô Không có việc gì Ăn cơm đi Hạ đậu khấu dùng sức lắc đầu Dùng sức đá đi suy nghĩ miền man trong đầu Làm sao người ta lại nghĩ rằng cô và Dạ Bắc Vũ là một đôi. Nếu chú Dạ và mẹ cũng nghĩ như vậy, tâm mạ đột khấu chợt lạnh, đỏ ửng trên mặt dần dần rút đi. Cô không dám nghĩ nhiều nữa, nhưng người giúp Hạ Bắc Vũ chan một bát canh đầy. Anh thực sự rất cẩn thận, vì sợ nóng nên vừa đưa chén canh tới liền thổi cho nguội. Dạ Bắc Vũ nhìn cô, biết trong lòng cô có chuyện, cũng ngại ở trước mặt người khác, ép hỏi cô, vì thế lấy đũa bắt đầu dùng cơm. Hoàng Gia Văn một ngụm tiếp theo một ngụm ăn cơm, đợi đến khi nếm qua hết thức ăn, cô mới lại mở miệng lần nữa. "Tuy rằng mẹ tôi không nấu ăn, nhưng đây thật đúng là hương vị của mẹ mà." Hoàng Gia Văn cảm thấy mỹ mãn thở dài một tiếng. "Cô có muốn bỏ quán ăn hay không? Tôi bỏ vốn, cô làm đầu bếp." "Em ấy còn học đại học." Giáp Bắc Vũ lạnh lùng. "Vậy đã có bạn trai chưa? Nếu không ngại thì tôi tự tiến cử." Hoàng Gia Văn hi hi cười nhìn người về phía trước. Em ấy còn chưa đến 20 tuổi. Gia Bác Vũ trừng mắt liếc cậu một cái, ánh mắt sắc bén đuổi đầy trò người bình thường, sợ tới mức trốn xuống gầm bàn. Hoàng Gia Văn lại cố tình không nhìn anh, nhưng cả người về phía trước, thân thiện nói chuyện với Hạ Đậu Khấu. "Năm nay tôi cũng mới 22 tuổi, thật sự cũng không kém bao nhiêu. Hứa hồ, hồ bây giờ tôi muốn đi du học Đài Loan, không giống Gia Bác Vũ, tháng sau sẽ xuất ngoại đi học." Tôi có thể truyền tâm ở trong nước cùng em Tay hạ đầu khấu cầm đũa khẽ run lên Cô nhìn ra bác vũ Anh muốn xuất gọi sao Tim giống như bị kim đâm Bỗng dừng ấy ẩm Anh ấy không nói cho em sao Tháng sau anh ấy sẽ sang anh Lấy bằng thạc sĩ Dự định sẽ nhắc lên một trận sống gió ở đó đấy Nói đến thì thật không công bằng Như anh để chạm gầy gò Diện mạo quá nghiêm túc Con gái cảm thấy khóc Nhưng vẫn muốn chủ động làm quen Mà tôi cả ngày tự cười thoải mái Con gái lại cảm thấy tôi không an toàn Hoàng gia văn nói một chối dài Cậu cơm miệng cho tôi Ăn cơm đi Giáp bác vũ vỗ bàn thật mạnh Con người đen hùng ác trừng cậu Hoàng gia văn làm động tác khóa miệng Lấy đũa gắp miếng thịt bò nhét vào miệng Tôi giúp anh bời cơm Hạ đầu khấu sợ trường hợp dấu hổ Cầm lấy bát cơm màu đen của giáp bác vũ Đứng dậy nhanh bước vào phòng bếp Anh ấy sẽ sang anh Những lời này cứ vọng lại trong đầu của Hạ Đậu Khấu. Cô nắm chặt bát cơm, trong lòng vội vàng xào động, làm cho cô không tự chủ được bước nhanh hơn. Hoàn toàn không chú ý ra Bác Vũ đã đứng dậy, đi theo cô vào phòng bếp. Hạ Đậu Khấu đứng trước nồi cơm điện, lại nghĩ không ra mình vốn muốn làm gì. Sao anh chưa từng nói với cô anh sẽ đi anh? Tuy rằng anh không nhất định phải nói cho cô, nhưng ngẫu nhiên anh sẽ nói chút chuyện công tác hoặc đi công tác với cô. Đại sự như vậy, Vì sao không nói?" Gia Bác Vũ lấy bác cơm trong tay cô, đi tới đứng bên cạnh cô. Hà Đậu Khấu giật mình một chút, ngửa đầu nhìn anh, mắt anh sáng ngời nhìn vẻ mặt mơ mĩ của cô. Hà Đậu Khấu bỗng nhiên tránh ánh mắt của anh, xoay người rời đi. Gia Bác Vũ chặn trước mặt cô, nhanh chóng nhìn vào mắt cô nghiêm túc hỏi. "Em có muốn sang Anh học đại học không?" "Cái gì?" Hà Đậu Khấu kinh ngạc trợn tròn to mắt em cùng thú với nấu ăn, ngành quản lý nhà hàng của đại học Bách Minh Hàn rất có tiếng. Việc này anh đã sớm tìm hiểu nhưng vẫn không tìm ra lý do để mở miệng. Anh đi lần này chính là 2 năm, anh lo cô sống một mình ở đây, ai biết có người thờ dịp tốt mà vào hay không. Hôm nay Hoàng Gia Văn nhút nhát một trận nhưng lại xem như tạo cơ hội giúp anh. Cô thất thần rõ như vậy, hẳn là có chút để ý đến anh đi. Em nghe rõ tôi nói gì sao? Sao bác vũ nóng này Hai tay cường ngạnh nắm chặt ba vai của cô Đầu óc hạ đầu khẩu nóng rực Căn bản không có cách nào suy nghĩ Càng không nói đến là câu trả lời thuyết phục Tôi dựa vào cái gì mà sang anh học Cô kích động nói Giọng nói có chút thở gấp Dì trường có đủ tiền cung ứng cho em xuất ngoại Anh nói Đó là tiền của bà ấy Dì ấy là mẹ của em Nếu bà ấy thực sự nghĩ thế đã sớm bàn với tôi. Cô không muốn yêu cầu cái gì. Hỗ trợ tôi như bây giờ tốt lắm. Giả bác Vũ, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net